Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quan trọng bây giờ là tinh thần, tinh thần tốt thì mới thành công. Vợ chồng của Lý Trường nghe thấy như vậy thì mừng rỡ lắm. Cảm ơn thầy xỉu rối rít, còn thầy xỉu chỉ nặng thinh không nói gì cả. Từ lúc hai người họ bước vào trong nhà, ông đã ngửi thấy mùi của xác chết. Tuy nó rất nhẹ, chưa có gì là rõ ràng. Nhưng đối với người tiếp xúc lâu với tâm linh như thầy xỉu, thì ông lại rất nhạy cảm với cái mùi này chỉ cần thoáng nhìn qua thì biết cũng sẽ rất, rất nhanh thôi hai người bọn họ sẽ về với đất bây giờ ông chỉ có thể hóa giải đi phần nào đau đớn của họ và kéo dài sự sống thêm một chút mà thôi để giúp cho hai vợ chồng của lý trưởng thầy sỉu phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho nên đến tận hôm sau mới bắt đầu được vào công cuộc chữa trị mới qua một đêm thôi mà hai người họ đã tiều tụy đi trông thấy Màn mũi của họ hốc hác, cuồng mắt thâm sỉ, mắt thì đỏ lòm chân tay run lầy bầy. Thầy diệu vén áo hai người lên để vẽ phủ chú bảo hộ thì giật mình. Người của bọn họ đầy những vết bầm tím tròn tròn loang lổ bằng ngón tay. Những lỗ chân lông ở đó cứ nở rộng, có cả những con bọ nhỏ trắng trắng chui ra. Lâu lâu lại dìm một chút máu đỏ bầm rồi thấm luôn vào áo. Vết thường bốc mùi su ế khó chịu việc này cũng đã nằm trong dự tính của thầy xỉu cho nên ông không ngạc nhiên lắm chỉ bất ngờ khi nó phát triển quá nhanh mà thôi thầy xỉu chạm nhẹ và vết thương rồi lên tiếng hỏi có đau không dạ cứ không đau lắm chỉ ngứa ngáy và hơi nhức mà thôi vậy thì giờ sẽ bắt đầu đau đó cố gắng chịu nhé nói rồi thầy xỉu bốc một nắm cho hương tay còn lại lấy ba que hương khoán lên người của họ những chú ngữ loằng hoằng càng khoáng họ lại càng cảm thấy sắt ngứa một lúc sau thì đám giòi bọ lúc nhúc chui ra từng đống khi thấy chúng đã chui ra hết chỉ còn máu đen nhỏ ra thầy xiêu mới dừng lại lấy cho hương áp vào vết thương những tiếng lèo xèo bốc lên kèm theo mùi của thịt người cháy khét lèn lèn càng khoáng thì họ lại càng cảm thấy rát ngứa một lúc sau thì đám giòi bọ lúc nhúc chui ra từng đống khi thấy chúng đã chui hết ra chỉ còn máu đen nhỏ ra thầy xiêu mới dừng lại lấy cho hương áp vào vết thương Những tiếng xèo xèo bốc lên kèm theo mùi thịt người cháy khét lẹt. Hai vợ chồng của lý trưởng rú lên như một con thú hoang. Họ tưởng rằng như là vừa có một thanh sắt đỏ dí vào trong vết thương vậy. để một lúc thì vết thương nhẹ hẳn đi, không còn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu gì nữa. Nhưng mà khi nhìn lại vết thương thì hỡi ôi, nó không ngừng lại mà lở loét mừng mổ lan rộng ra bằng cái bát tô. Tiết ra thứ chất dịch vàng lẫn máu nhôm nhấp tanh tươi thế diệu thế như vậy thì biết rằng phép của mình không có tác dụng gì với cái thứ tà thuật này càng chữa thì chỉ làm cho vết thương nghiêm trọng hơn mà thôi ông đành phải dừng lại cất đồ nghề đi vẫn không quên dặn dò an ủi hai người tạm thời tôi chưa chữa khỏi được cho hai người hai người cứ yên tâm đừng có lo lắng gì cả mọi chuyện rồi cũng sẽ qua chưa qua tức là chưa ổn hai người họ không biết nói gì chỉ nghe thấy thế thì mừng rối rít cảm ơn thầy sĩu làm thinh không đáp rồi nhanh chóng đi về mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu bẵng đi mấy ngày sau hai vợ chồng nằm liệt giường không thể nào đi đứng lại được nữa da thịt của họ bắt đầu bong chóc thối nát rồi nhặng bâu kín người không ngừng đẻ thêm trứng máu mồ chảy rầm rề mồ hôi tanh khó chịu những người thân yêu nhất của hai vợ chồng đi trưởng như là con gái hay là con trai đều xa lánh không dám lại gần Có thể nói là đáp bỏ mặt hai người bọn họ, nhưng mặc dù cơ thể giữa nát như vậy, nhưng họ vẫn sống đầu óc rất tỉnh táo. Sống một cách thần kỳ khi mà chân tay mồm miệng mũi đang dần dữa ra, rồi bỏ lúc nhúc trắng ngợn. Hai người họ vẫn cứ như vậy mà sống, gào thét rên gì, bất kể là ngày hay đêm, khiến cho ai ở gần cũng phải dờn cả tóc gáy. Cứ như vậy cho đến ngày thứ bảy thì mới dừng lại hẳn không kêu ca gì nữa một cái chết đầy đau đớn đến ghê tởm tầm trưa mây đen ùn ùn kéo đến trời đất tối sầm lại và giông tố không ngừng nổi lên trời bắt đầu đổ mưa nhưng lần này mưa rất khác mây mặc dù đen sì bầu trời nhưng lại chỉ có mưa một số chỗ và mưa chỉ lâm thâm như mưa phùn chứ không hề mưa to những giọt nước đen sì tanh hôi mưa đến đâu thì cây cối hoa màu chết đến đó lẫn trong nước mưa người ta thấy được những con đĩa nhỏ nhỏ. Hễ ai dính phải cái thứ nước mưa quái lạ đó, thì sẽ phát sốt phát rét lên, da thịt lờ loét sưng vù. Anh con trai của nhà lý trưởng thì cũng dính phải cái thứ nước mưa quái gì đó, nhưng không nhẹ nhàng như dân làng, da thịt của anh ta dần bong chóc ra thành từng. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net